Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng dù. Diễn đọc, Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương trình, tính toán của mỗi người. Chú Thị ngẩn ra, biện pháp này quả thật là rất tốt. Chỉ cần 2 tỷ trệ trên danh nghĩa đã có nơi an trí, bối trong bối trống tộc cũng sẽ không sống chết dự lấy không thà. Có ba tự tiếng vào bạm báo. phu nhân, đã gia mời tiểu thư cùng công tử đến chính đường. Vài vị trưởng bối đều đến. Vâng, chú thị là kéo hai tỷ trẻ đứng dậy. Đổi một thân siêm y, rồi đi qua. Đó nhân tính tình thân có chóp. Các người không cần cải cứng, nó nhẹ một chút. Người là đứa trẻ thông minh, biết nói làm sao cho mình tốt nhớ. Dù trưởng bối nói gì, không là trong lòng có tức giận, thì cũng nên nhẫn nhịn. Sự tình có thể thành thì tố Xem như biểu đảng thiện ý rất lớn Trang thức tình tịnh trong gần đầu Vâng, thứ tình nhớ kỹ Hai thi đệ bướng vào chính trường Không mộng người nói chuyện Không khí cũng không tính là khẩn trường Trang thứ tình trong lòng liền Có tính toán Mọi người đều có tâm tư Nhưng phải xem các tâm tư này Đối với tỷ để bọn họ có lợi hay có hại Hiện nhiên tình huống rút mắng Đối với nàng mà nói Cũng không quá xấu Tức là trang tịnh lương không có chung lương tầm đối với trăm tộc không có nửa phần cổ hiến sư tình cũng sẽ không thuậng lợi như vậy ta làm vậy không thể sống câu này chính là nói hẳn vát thương trên đầu trang thư tình rất dễ thấy hơn nữa hãy đi tệ thân thể kỳ yếu sắc mặn tán thành không cần nói cái gì cũng đã thiếu mình hết thảy trong nhường lớn tuổi đang ngồi ở vị trí chủ thượng hoang đường hoang đường trên thứ tình nhìn về phía trang tịch dơn Trang thầy chân hiệu ý, cấp hai người giới thiệu nói Ngồi ở vị trí chủ thượng là tổ báo phụ. Vài vị bên kia đều là cán vị tổ thúc thốt, thốt. Trang thức tình gật đầu, dẫn đi để tiến lên chào. Thư tình, thư hàng, Văn an tổ báo phụ cùng cán vị tổ thúc thốt, thốt. Miễn lệ, miễn vết thương đã khá hơn chưa? Người hỏi chuyện là tổ báo phụ. Trang thức tình cùng kính đáp lời. Hồi tổ báo phụ, Đại phù đã xem qua, uống thốn cũng tốn hơn nhiều rồi. Vậy thì tốt. Lão Nhưng cũng không nói nhiều lời phân nghịa. Đề tài vừa chuyển, liền đỡ về chính sự. Chuyện của người, đặc dưng cũng cùng chúng ta nói qua. Còn người đến chính là muốn hỏi người một câu, người nhất định phải làm như vậy. Dạ, tổ báo phụ, tứ đệ chúng ta đã hạ quyết tâm. Người cũng biết việc này sẽ như thế nào. Viện hôn sự của người đã trở nên khó khăn. Người ta sẽ không lấy mụn cô đường có bất cảnh không tốt như người. Ta biết nhân viện lập gia đình của ta so với viện trước mắt thì không khó khăn bằng. Ta không tin bọn họ sẽ giúp ta lựa chọn mối hôn sự tốt. Thay vì rơi vào hố lửa bị người ta chà đạp cả đời, chấm bằng dưng khoát dứt ra, ít nhất sẽ không có người có thể khi dễ ta. Trang tư tình ánh măng không lùi cứu, Trong giọng nói không thấy nửa điểm kiếp ý Người ở đây không thể không tin tưởng Trong lòng nàng tận sự là nghĩ như vậy Mọi viện có quan hệ tới hơn nửa trên người Cũng không nguyện ý buông tha cho một nữ tự Có thể thấy được nàng đối với quyết định mình đưa ra Có bao nhiêu kiên quyết đã không được đạch dân muốn thúc đẩy việc này Cũng tiến cho tình gia đầu là mộng thân nữ nhi Nếu như nàng là nam nhì Khi đến trang tịnh lương có mắt không biến lửa vàng xem ngọc, đó nhưng lắc đầu, hẳn có phải hay không đã quên đảnh lường kia là cưới thiên kim nhà ai? Còn là người bỏ trốn, thanh danh đã hỏng, tấm lại cũng là người nhà của mình. Nếu đi để từ nhà đầu không cần bọn họ giúp đỡ, về sao chưa hẳn sẽ có tiền đồ lớn? Nhưng mà, phụ thân người bên kia thật khó xử lý, tên của người là từ trên danh nghĩa phụ thân người mà được đặt ra. Người sao, ngươi còn tính toán gì chăng? các tạch dân cối đầu nhìn về phía người đang đứng ở trung tâm chính trường. Thấy tấm lưng thẳng tấm của chất nợ. Nhớ tới lời nói tối hôm qua, đã cùng thê tử thương thảo qua. Chỉ cần tình nhớ đầu nguyện ý, hắn nhất định sẽ gật đầu. Nhiều hơn một đôi nữ tử, như vậy đối với hắn mà nói tiện đối lợi nhiều hơn hại. Hồi tội báo phụ, thư tình nguyện ý để trưởng bối trong tập dạy dỗ. Chứ là tỷ trệ chúng ta đã lớn, nhấp vào phòng nào đều không thích hợp. Dù là tự ái của trưởng bối, nhưng cùng với thế hệ bên trong khó mà, không xảy ra mâu thuẫn Ai cũng không nguyện ý đem yêu thương của cha mẹ chia sẻ cho người ngoài. Đó là là ta, ta cũng không muốn. Còn nếu muốn tỷ trệ chúng ta trở thành con thừa tự, nhất định sẽ cùng với phụ thân ta đỡ mạng. Với trang gia mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ý tướng của ta là, Không biết đàn gia có người tuyệt hộ. Đem tên tự của tỷ đệ chúng ta đứng ghi vào gia phạ. Mong mộng mười lầm tất sẽ không quên dân thường Đến thời điểm tế bái cũng điện không chốt từ. Không biết chư vị trưởng phối có đồng ý với cái này không. Bởi vì lão nhân ngồi bên chứa nhìn nhau. Bọn họ không nghĩ tới Trang Thứ Tình sẽ nghĩ ra mộng chiều như vậy. Chứ là đem dụng tâm của Trang tịch Dân nói ra rõ ràng. Chúng là bọn họ Cũng không thể nghĩ ra biện pháp như vậy. Người có thể nghĩ như vậy? Đúng, ta nghĩ như vậy là tộc nhất. Đang thích tình nghiêng đầu, nhìn về phía đề đại. Thư hàng về sao, tuyệt đối có thể ra khỏi cửa. Hiện tại đậm gia rớn giờ đã chặt đứt những thứ có khả năng, đã giúp trang gia, kinh doanh buồn bán ở Kinh Thành. Nâng ta là người đậm gia, trong huyết mà chúng ta đang chảy một nửa dòng máu của đậm gia. Nếu như nghe qua cuộc sống trận vật như vậy của chúng ta, người của động già trước mặt sao có thể không động tắt lừng? Là tử nữ nhà người chịu thiệt, sao có thể đến người đã không còn ở nhân dạng bị người nói lung tung? Chỉ cần thư hàng có tiên độ thì nương ta chết mới có thể nhắm bắt. Bọn họ có tâm tư, chắn sẽ nhìn ra thiện ý ở trong đó, cũng sẽ không chèn ém viện vùng bán của trang tịnh lường. Thân lý, bọn họ nên giận. Nhưng nghe được mộng phèn sự tình như vậy, dù là người nóng tính cũng sẽ không thấy tính dẫn thật sự. Ngược lại, con cảm thấy có chút thương xó. Mộng đường nương 14 tuổi, nhưng chắc dù không phải cô nương 14 tuổi cũng không thể sống qua mỗi ngày như vậy, mà là do Trang Gia đang đảnh lương tạo nghiệp. Trạch dân, phải người đi thị trấn, đem toàn gia kia mời trở về. Hiện tả liền đi. Vâng. Lão tổng trưởng Trang Gia Trang Bình Chí, các đời đó ai đều là nghiêm bản. Nhưng hôm nay, thái độ đối với trang thư tình có thể coi là nhung hòa. Việc này, ta sẽ tận lực thúc đẩy, sẽ theo như lời của người, chặt đứng rót bổn việc kinh doanh buôn bán ở kinh thành, để hắn tự do xa trả cao bài. Ta cũng hi vọng các người có năng lực, có thể tận lực quan tâm trang gia. Thấy ấm của tổ tiên còn vô lại đã sớm hao hết, trang gia đang ngày càng xa xốt. Khi một đám lão nhân ta lần lượng ra trì, trang gia không biến sẽ biến thành bộ gián nào. Sống ở đời, có người luôn theo đuổi lợi ích. Ta không muốn họ vối trong nhà đều giống như phụ thân người. Người tuy là nữ tử, so với nam tử bình thường đều có quyết đoán. Vậy sao chứ hẳn là không có một tương lai tốt? Trang gia, nó không chừng còn phải trông kể vào hai tỷ để các người. Tổ bá phụ, chúng ta họ trang. Điều này cả đời đều không thể sửa đổi được. Chúng ta cho là nhi nữ của Trang Trịnh Lường, nhưng tuyển sẽ không làm ra chuyện tiện tình giống như hắn. Trang Thứ Tình nhìn về phía đề đại. Thư Hàng, người nói có phải hay không? Vâng, đó là câu đầu tiên sau khi Trang Thư Hàng tiến vào. Đen khen mà hỗ lợt, nói năng có khí phát. Ta tuy hận phụ thần, cũng sẽ không hận Trang Gia. Tổ báo phụ không cần lo lắng. Trang Bình Chi mở miệng ra. nhưng không nói nên lời. Hắn vừa rồi có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chính là không nghĩ tới ý tứ của tỷ đệ hai người sẽ vì một trang trạng lường mà hận theo cả toàn bộ trang gia. Tình nhá đầu lời chưa nói ra miệng, nhưng nàng nói đang quyển chuyển, lại biểu lộ thái độ trống mật, cũng không để người ta coi thường. Từ từ này lại thẳng tắm đêm lời chỉ ra, thận không biết nên nói cái gì tốt. Tổ báo phụ đừng đáp móc, hắn hiện tại chỉ là một thân đầy gài, Đợi ngày nào, hắn tự mình đem hết tất cả cái hai không chờ một cái rút ra, thì khi đó mới có thể trưởng thành. Trang Thứ Hàng măng măng miệng, bị tỷ chê cười cũng không có phản bá. Trang Bình chỉ miệng cười. Tiểu tử tuy có điểm hay tức giận, nhưng mà nó như là vọng quýnh dày có móng tay nhọn. Có người tỷ tỷ có thể thu thập hắn tốt. Trưởng tỷ như mẹ, về sao không nên quan tâm hắn nhiều hơn. Tiểu tử ngươi, cũng phải đem lời tỷ tỷ người ngậm nghĩ, nàng vị người mà từ vụ thân sinh cũng không có khá hơn gì. Ta biết, không biết là lời đó có khiến Trang Tư Hàng cảm thấy rung động hay không, mà vẽ mặn nhu hòa xuống, thái độ đều tốn lên công ích. Đời hai tỷ tỷ vừa đi, Trang Bình chỉ nhìn về phía mấy người khác. Như thế nào? Một lắm nhân đang hung thúng lá trên miệng liền bỏ xuống, chật một tiếng nói. Trang Tịnh Lương bị mù sao. Một đôi nữ như như vậy, nếu không hảo vô dưỡng, về sao có thể kém sao? Đem hai hài tử bấn thành như vậy, hắn cũng đủ ác độc. Đại ca, ý tứ liền theo ngươi xử lý, tương lai trang gia nó không chừng thật đúng phải dựa vào hai đứa nhỏ này. Trang Bình chỉ gạt lật đầu, nhìn về phía ba người khác. Các ngươi thì sao? Ý kiến gì? Ba người nhìn nhau, liền xử lý theo lời đại ca. Khi Trang tỉnh lương đến thì đã là 3 ngày sau. Thế rằng việc này của nhân nữ đã làm hắn đánh mất mặt tôi. Nhưng vẫn là nghĩ theo một hướng khác, đem thể chuyển tìm về. Hai thứ tử cùng thứ nữ ô tố của mình tất nhiên cũng mang theo. miên bản, tính toán không mang theo Trần Kiều Đường. Nhưng nàng năng nỉ hơn nửa buổi tối, trốt cuộn cũng đồng ý. Chỉ có một thân không muốn ra khỏi cửa, lùa ở trong nhà. Bất người, đây là mẫu thân xìm y mới tin. dùng vật phẩm cùng đáng xứng tốt nhấn trang điểm. Mẹ con Trang Thư Đình ngồi trong xe ngựa, Trang Trịnh Lường mang theo thứ tử ở ngay cửa xe, vừa xuống ngựa liền riêu trao khắp nơi. Trang Thư Đình ngay từ đầu cũng không tán thành bọn hắn làm như vậy, nhưng nhìn bếp mặn cùng bộ dáng hãnh diễn của phụ thần, liền đem lời khuyên nút trở về. Nhà của Trần Kiều Đường cũng là người của Trấn Khê Thủy, nhưng lúc nàng gã tới huyện Lãnh Sơn, So với chỉ vãn thì lúc này trở về chính là bắt đầu. Nàng rốt cuộc không còn là tiếp thớ. Bầu dáng hãnh chuyện kia so với trang trịnh lương càng sâu Đầu đại châu thoa chỉ hẳn không thể lấy tất cả trang dấn trong hộp đều đem dùng hết. Dù là trang thư đình bình thường, luôn mập mặt chán dị, hôm nay cũng bị nàng bạnh mẽ đeo lên mấy thứ trang sớ. Không biết vì sao trang thư đình lại cảm thấy bất an. Có loại việc này có cảm giác không thuận lợi. Trang gia nhà cũ đứng chiếm tương đó nhiều 3 năm tu sửa lớn một chốt hàng năm đi xẻ một hội tu sửa nhỏ Tại thông trấn này cũng đứng số 1, số 2 Trang trạng lương đứng trước đại môn Nhìn tòa nhà này nghĩ Đáng tiếc là thông trấn Nếu ở thị trấn có tòa nhà lớn như vậy thì tốt rồi Quán gia ra đó Chào qua không nhanh không chậm nổi Thất gia Tộc lão tại chính đường chờ ngày Truyền lời ra, ta muốn mời ngày qua đó. Ra nội lương hai tay bất tự nhiên, cợn ngợt đầu. Cũng không cùng quản gia lý mắt nhìn, thẳng hướng bên trong bước vào. Tăng thứ diễu thần thái, học hẳn mười phần có độ Tăng thứ đình ngầm cảm thấy bợt, nhưng cũng không thể không nề hà. Đi ở cuối cùng, các quản gia lời nói không phải. cô thân đã nhiều ngày không trả lại. Đối với trượng bối trong tộc thận sự thấp thổn, lúc này có trúng số ruột, quản gia chớ tráp. Lời này, công hành động vừa rồi của Trang Trịnh Lương nói, không khác gì là đàn dỗ tiểu hài tử, chứ là nữ ốc nơ mở, nói hắn là tiểu hài tử. bán gia mặt đăng lại, nhưng tên mạng cũng là cánh khí Châu đảo. thậm tức tiểu thư nói sai rồi, thất gia là chủ, đảo nô là bọc, điều đó là nên làm. Thẩm tức tiểu thư mây vào bên trong. Ở Trang gia phân biệt ra, Trang Thư Đình ở trong đám tím mũi chỉ xếp thứ 14. Trang Thứ Tình xem thứ 12, Trang Thứ Hàng ở trong đám thiếu gia xem thứ 9. Trang Thứ đình biến rõ quán gia là có lẽ nói với nàng, lúc này cũng chỉ có thể áp chế, nhanh chóng theo vào. Phục thần lúc này có chúng không ổn, là quá tự đại, cùng độc trướng không có nội điểm bình tĩnh, nàng không nhìn chúng thật sự lo lắng. Ở trong chính trường, Trang Thứ Tình cùng Trang Thứ Hàng sớm đã đến, điều bối tất nhiên là không có nơi ngồi. Nhưng nàng đang bị thương, đang bình chí ngoài lại để người cấp nàng một cái ghế con ngồi bên dưới. Chương 10 Mồi này, người ăn hay không? Đang là lương vừa nhìn liền đối với nhiên nữ bất hiếu này muộn phát tát. Đang thư đình ở phía sau cái kéo, kéo quần áo quảng để hắn vụn hồi tinh thần lại. Nhân lại một bụng đầy giáo quấn hướng về phía trưởng või vái chào. Trang thức tình đến dậy, nhàng nhạt nhìn. Đấm mạng kia dần ở trong mắng trang tịch lương, không có giật mình. Trong trí nhất của hắn, Quyến Như cũng thường dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn. Quá giống, thật quá giống. Nhưng vì sự giống nhau kia, làm cho cơn thức giận của hắn càng lớn hơn. Đông Quyến Như, hình thường hắn còn có thể nói được. Trang thức tình là nữ nhi của hắn. Có cái tư cách gì để khinh thường hắn? Đã đến tuổi trịnh hồn, Người còn nơi nơi trả loạn, người không biến xấu hổ cũng không cần luyên lĩ mỗi mỗi người. Định hôm sao thứ tình ánh mắt lộ ra khỉ thế bất người. Không biết phục thần là muốn đem ta cho tên vô lại ở thành đông hay là người què ở thành tây kia? Vớ vẩn, nó như trang gia ta có thể nào gã cho người như vậy? Nếu người không biết chuyện nghe xong, sao là cảm thấy phụ thân này tận sự sủng ái nữ nhì? Nhưng Trang Thư tình biết hắn chứ là bỏ không được mặt mũi. Nhưng dù thế nào, năm một lần cũng không muốn, ở tại đây đó cò với hắn. À, nói như vậy là Duy Nương tự tiện làm chủ sao? Trang Trảnh Lương nhìn về phía Trần Thị, đèm bắn vấn khả tư nghị. Một người xem viện săn sóc chồng con là việc lớn, tại sao lại nói vậy? Trần Duy Nương xinh đẹp trong nhé mát, dẹn qua hoảng loạn. Nhưng nhớ rằng lúc đó cũng không có người kháng ở đấy. thời tâm liền trấn tịnh lại ta khi nào nói qua như vậy chứ có hắn vẫn lên người ta đang thức tình điều lời công nàng tan cãi xem biểu tình trên mặn vụ thân thì ra là thể lời cũng đều lừ nổi đang bình trí ho nhà một tiếng Bọn người trở về là đáp ứng việc này của tình gia đầu có chút cẩn cáp Na là không muốn ở lại làm nữ nhi của người nên muốn thỉnh cầu dòng họ làm chủ để nàng cũng thư hàng Tự đuổi khỏi môn tường Người nói như thế nào? Điều đó không có khả năng. Trên đề này làm gì có chuyện như vậy? Trang định lường không nghĩ ngợi liền cử tuyệt. Nếu để nữ nhi bất hiếu này được như ý, hắn còn muốn hay không làm người? Thì không có khả năng này. Tình nhi đang người nhắc ghen, làm sao có thể làm ra loại quyến định như vậy? Nói là ai khuyến khích người? Trang thư tình lúng trước đã chết, bị người dùng nghiêm mận đập một cái trên đầu đã chết. Trang thức tình lạnh lùng cười Hiện tại còn sống Chỉ là một cô hồn giả quỷ muốn sống só Người là vụ thân Lại đẻ nữ nhi đang bị thương Nằm trên giường sống cao không lồi Lại không tỉnh đẩy phô xem dốt Cũng không đến liếc mắt nhìn một cái Một khi đã như vậy Thế cần gì phải làm nữ nhi của ngươi Em mắn đã qua trang người mấy người Trang thức tình cười càng thêm lạnh Vụ thân có phải hay không Đã quên Máu thân qua đời chưa đến một năm Theo lũng lại đã chô Trong vòng một năm ngươi phải mặc áo tàn, bên ngoài là tố y, thiếp thấn trong vòng một năm cũng không được đeo vàng bạc, khắp mặn đồ màu đỏ. Thứ tự, thứ nữ cùng con trai trưởng và đích nữ phải giữ đạo khí ba năm, các ngươi có ai làm được? Trong vòng yên tĩnh không một tiếng động, láo nhân trọng huy cũ bị trang thư tình nhắc tới, liền cảm thấy da tăng nhiều bất mãn Cán cưng trong lòng có chúng ngoài ý muốn, nhưng về phía trang thư tình. Đại chù hướng đến Hiếu Trị Thiên Hà. Huyên diện này luận phám phá lệ nghiêm khát. Đã nhiều ngày Trang Thư Tình cũng nhàn rỗi, nên cùng Trang Đạch Dương mượn luận phám Đại Chù hảo hảo cần nhắc một phèn. Trang Đạch Lương người như vậy muốn ở trên người hắn tìm quyết điểm thật sự rất dễ dàng. Lão thớt, người quá thật có thể làm được. Trang Bình chỉ với mặt nghiêm khát nhìn mấy người. căn là ở trên đầu Trần Thị nhìn nhiều thêm vài lần. Trần Thị cảm thấy dâng lên ít sợ hãi hưởng trang trịnh lường phía sau trống đi Tránh thức tình cũng không nghĩ như vậy là bỏ qua Phụ thân cũng biết Ba đường từ thời điểm đưa quần áo cho ta Cùng cơ hàng chuẩn bị tắm rửa Điều biến kính người chết Nên chọn cho chúng ta một thân mộc mà đánh do làm hỏng uy cổ Ba nương cùng một thân tùy ín lùi tới nhân vật nhớ kỵ Một thân người bàn gối của phụ thân Vì sao đến điểm ấy Cũng có thể ném ra sao đầu Phụ thân Phụ thân có còn nhớ rõ Máu thân vì người trả giá bao nhiêu không Phụ thân chẳng còn nhớ rõ Năm đó nàng vẫn bỏ hết thảy Để cùng người trốn đi Nàng chỉ còn ngày để dựa vào Phụ thân cũng biết một nữ tử thì không đựng vào nhiều dụng khí Có bao nhiêu yêu một người có có thể hy sinh đến như vậy Nghe lại yên tâm thoải mái Hơn thủ hết thảy mọi thứ mẫu thân mang đến lại đem nàng đậm hư đến như vậy bùng bận mà chết không biết nửa trèm ngày bận tĩnh có chúng nào ai nói không có mộng phụ thân như vậy có cho ta cũng không cần thứ hàng cũng không muốn nương đạm bớt ta phải che chở hắn ta dạy hắn đạo lý trói nhân sự thế nhất định không để hắn trở thành người như ngài vậy người sống một đời thế nhưng ngay cả tình nghĩa nhi tử đều có thể rùng bỏ dù có sống cũng không chết sạch sẽ Các trả lương không khỏi lùi về sau một bước. Khi phản ứng đường lập tức đứng lại, trăng tròn trồng bắn phản phớt như nhìn đến quỷ. Đó là nữ nhi của hắn. Hắn không phải là sợ, nhưng lại có thể để hắn tin ra tâm ý sợ hãi từng này. Một nữ nhi nhát ga, cầm biến phản cáo là gì. Thế nào vừa ngủ dậy, gan liền trở nên lớn như vậy. Hay là thật sự bị cô hồn giả quỷ chiếm thân. Lãng lắc đầu, đừng đem ý tưởng vừa nghĩ đến bước đi. Hắn thật sự là điên rồi mới có thể nghĩ được như vậy. Trước mắt lại tin tưởng lời nói này sao? Uyên Nghiêm của vụ thân hắn thì bị đứa con gái bất hiếu này làm mất hết. Trang thực tình, tên đời này làm sao có người nữ nhi nào có thể chỉ chính vụ thân mình như vậy? Người muốn lấy luật pháp đại chù nói chuyện, vậy luật pháp nào của đại chù? Lại có nói qua nữ tử có thể ngủ nghịch với vụ thân. Ta không muốn phạm luật, cho nên không muốn làm nữ nhi của ngươi. đang thức tình trong bán tràng đầy bị thường Kìa không phải là súng phạm của nàng, mà là phản ứng của bản thân khỏi thân thể này. Có lẽ hồn phát nàng cũng chưa có tiêu tán. Có lẽ nàng cũng không hề cam lòng. Cho dù phải trả giá cả đời này, ta cũng nguyện ý. Sau khi chết gặp lại một thần, ta cũng không cảm thấy hổ thẹn với người. Trang đành lương trong lòng vừa sợ là e ngại. Tâm bóng vừa chuyển hướng nhìn về phía con trai trưởng, khắp cần suy sáng lời nói đã phùng ra khỏi miệng. Thư hàng còn nhỏ, người có thể nào theo hắn làm ra quyết định như vậy? Người có nghĩ tới, cái làm như vậy sẽ hủy đi tiền đồ của hắn không? Một người, ngay cả phụ thân cũng không cần, cho dù người mượn đựng thái lẫn của đậm gia để bước vào sĩ trồ, cũng sẽ bị người ta xem thường. Đừng kìm thánh thượng dù có thiếu người, cũng chuyện không dùng thứ người như vậy. Trang thức tình hạ quyết tâm, muốn hung hăng làm sống mặn trang tịnh lường. Có lẽ là do cảm xúc của khối thân thể này, hay cũng là có lẽ là do nàng đem nỗi hận của đời trước chắc từng bị cha mẹ bỏ trời mang theo đến đây. Dưới chặng tay để trẻ trang muốn tướng lên, đem hắn bảo hộ ở phía sau mình, mỗi chữ điều chắc chắn. Thương hàng bốn tuổi, từ trước đến giờ đều theo mẫu thân học vỡ lòng. Mỗi một chữ hắn biết đều là mẫu thân dạy Nhớ lẽ nghi hắn biết, Và một đạo lý hắn học đều là từ nương. Giá dù khi nương đang triển miên trên giường bệnh, cũng không từng thả lỏng nửa phần. Ngươi cũng biết, thứ hàng 6 tuổi đi nhận biết đựng tấn cả mặt trừ. mấy tuổi có thể xuống khẩu thành thơ. 8 tuổi có thể xem hiểu những bán cổ vàng tối nghệ. Đến khi mẫu thông qua trời hắn đã có thể giả đựng đề thi. người cũng biết cần phải cho hắn ăn uống rai rượu, nhưng người không có. Vậy mà trong một năm nay hắn cũng không có nửa điểm thả lỏng Nâng ta lên sờ miệng vến thương chính mình Các thức tình tạm như không thấy được Người trong phòng này trận mắng há hốc mồm nhìn Tên mạng tất cả đều là lệnh ý Người có biến tại sao ngày đó hắn tiến vào thư phòng của người không Bởi vì mẫu thân qua đời còn chưa có mua đủ sánh cho hắn Hắn không thể không đi thư phòng tìm Người đã bao lâu chưa đến thư phòng Nếu không có người nhân lúc đó phá hủy những thứ bà trĩ xa xỉ trong tư phòng để giáo hòa cho hắn. Bà cố ý đem ngư dẫn tới. Ngư cho dù cầm nhiều sánh hơn nữa ngư cũng không biết được. Nhưng ngư là xử lý như thế nào? hỏi cũng không hỏi, tiên cầm cái nghiên mật đập tới. Trong lúc đó, trong lòng ngư có còn nhớ rõ hắn là con trai của ngư không? người có vì hắn hỏi qua một chút nào, đã làm qua chuyện gì không? Thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ cũng là bởi vì Người cho rằng trưởng giả sẽ vì tiểu bối bận tâm cả đời Đánh giá để tiểu bối hiếu kính Người có từng để ta lên ngựng tự hỏi Người có đánh giá không Trang Thư Đình thấy thần sắn trên ném mặn và nùa Của những lão tộc nhân này Các ngày càng khó coi Mắt thấy một nhà bọn họ Đang ở thế hạ phòng Lại trở mình không được Trang Thư Đình lã chả chừng khóng đứng ra một bớ Muốn đem đề tài đưa qua một con trẻ mặc kệ nói như thế nào tỷ tỷ, ngươi đều là nữ nhi của phụ thân có thể nào nói phụ thân như vậy đối với tỷ đệ các ngươi mà nói hắn xứng đáng với chân vị phụ thân vì thường xứng đáng tự mình dạy thứ tử hộng vỡ lòng đưa hắn đi học đường có tiếng để đập sát vì hắn hào hết tâm từ đối với người trong ngày sinh nhận của phụ thân đều đưa lễ vật cho ngươi thấy đồ ăn ngọt thì cho người mua về cho ngươi người, người mộng thần phái đoàn đi ra ngoài Không biết mơn ngoài sẽ cho rằng người mới là trang thức gia trang đại tiểu thư. Ai có thể nghĩ đến người ở trong trang thức gia chính là một thứ nữ. người ngươi đây là ghen tị. Trước kia đã từng ghen tị qua nhưng hiện tại thách thâm nghĩ thoát lì hết thể liên quan đến các người. Trang thức tình hồi tưởng bản thân trong quá khứ liền hướng ra đẻ đang miếm chậm môi, an ủi cười. Trong lòng vui mận tự nhiên vân về cổ áo cho hắn. Bác mặn dần dần bạn phán xuống. Ta có thư hàng là đủ rồi. Chúng ta liền nhìn xem về sao là tỷ để các người sống được tốt hay là tỷ để chúng ta tốt. Là các người có tiền đồ hay là chúng ta có tiền đồ. Đang tư định, người nếu không muốn về sao chỉ có thể ra ở huyện lãnh sân này thì nhanh đem tâm tư dùng ở địa phương khác đi. Tỉ như nó ở Kinh Thành chẳng hạn. Vì biết thị lòng biết ơn ta sẽ đem đồ cưới Nương tính gấp đượng cho ta đều đưa cho ngươi. Ngươi không phải vẫn một mực ao ướng điều này sao. Thế thì tiền như ngươi mong muốn. Thế nào? Trang thư đình sáng mặt nhất thời trắng. Nó là thật không nghĩ tới. gan trang thư tình, đồng nhiên tựa nền lớn như vậy. Đèm hết thảy nói ra ngoài sản. Nếu nàng không thể phản phá, nàng chính là muốn những đột cứ này. Đại nương có bản lệnh ở dưới tình huống như thế. vẫn là có thể đem những thứ đồ cưới xa xỉ tinh góp được đưa cho trang thư tình. Chỉ cần đem những thứ này lấy tới tai, nàng về sao về nhà chồng, nhất định có thể sống qua rắc khá Nhưng nếu nàng vạn bá, trang thứ tình liền sớm miệng thu hồi những lời này. Nàng cũng đừng nghĩ là quan mình chính đại đem những thứ này lấy tới tai. Nàng giống như đã nhìn ra, trang thứ tình lúc này quá thật là tính tốt triệt để, để làm xấu mặt nàng. Sự tình não thành như vậy, không có khả năng có đường sống quay về. Xem đủ trò hay, Trang Tịch Dân lúc này rung cuộc mới đứng dậy. Thất đệ, sự việc này cũng không phải trước mắt có thể giải quyết. Bây giờ cũng không còn sớm, hôm nay trước hết nghỉ ngơi đi. Việc này ngày mai lại nghị luận tiếp, như thế nào? Bị Trang Tư Tình mộng phèn chàng kém đến cấp tường, Trang Tịch Dương còn đang ứng gì có một cái bật thèm cho hắn hạ xuống. Liên liên tục gật đầu Cũng không cùng trưởng bối nói xin lỗi một tiếng Liên vội vàng xoay người rời khỏi Trong đầu lộn xộn Tất cả đều là những lời nói kia của nữ nhì Trần Di đường xinh đẹp Nhanh chóng mang theo mộng Rồi nhìn nữ theo sao Trang bình chí dùng sớm một chốt em mắng biểu đạt hắn bất mạng Đến không đếch Thứ cũng không thứ Thật sự là hoang đường Lão thất mấy năm nay mai càng không biết điều là nhất từ cấp tình nha đầu lời nó vừa rồi trong mắn những thời sang đến thương hàng thực sự có thể giải được đề mới có mấy tuổi như vậy đã có thể giải đựng đề thì dù có nói là thần đồng cuốn tiện không quá đáng trắng thất tình đã rõ ràng nhưng tình ấm nạnh làm sao nhìn công ra suy nghĩ trong lòng lão nhân này phá mặn giả bộ ngưỡng ngụm cối đầu đúng là không có tận sự lợi hại như vậy Ta chính là trong đồng khó chịu phụ thần đối với Thư Hàng không quan tâm, nên cố tình nói với hắn như vậy. Bất quả Thư Hàng quả thật là do một tay tài mẫu thân dạy dỗ Mẫu thân xuống từ gia trình như vậy, Thư Hàng lại được hợp từ người, tấn sẽ không kém. Điều này cũng đúng, Trang Bình chỉ hiểu rõ gật đầu, cũng sẽ không lại hỏi thăm Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyentdàomai.com Chương 11 Thông minh và tự cho là thông minh. Trang Thạch Lương đi mấy bước mới biết đàn. Mình đàn cánh Trần Kiều Nương có một đôi nhìn nữ thật xa. Trước mán thỉnh thoảng ghen lên một gân mạc. Cười ưu ớ. tinh cậy cùng với lãnh đạm ngay từ đầu hắn đã tồn tại tâm tư mắt cao hơn đầu nên đối với một nữ tử như vậy động tâm thật là chuyện rất dễ dàng hắn là thật có yêu động nguyện như cho dù nàng tử chung hay tiểu thư được muôn vàng sống ái của đám già nhưng dù có cùng hắn ngã xuống bồi trậm cũng tông tại kiêu ngạc của nàng khi đó nếu nàng có thể mềm bại một ít không cần dùng ánh mắt khinh thường như vậy nhìn thẳng Không đuổi hắn ra phòng khá Hắn lại như thế nào có thể Trần Duy Nương cùng hắn có tình cảm Thành Mai Trúc Mã Nhưng trăm ngàn lần cầm lại Cũng không thể so được với mị lực của Quỷ Như Nhưng xóa so về hiểu ý ôm nhù Quỷ Như cũng không bao giờ Đội với hắn như vậy Thời gian lâu hắn tất nhiên Là hướng những địa phương thoải mái mà đi Quỷ Như qua đời hắn cũng đau khổ Nhưng khi nghĩ rằng Sẽ không có người nào để dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn Hắn lại cao hứng, rốt cuộc hắn đã giải thoát rồi. Nhưng mà hôm nay, ở trên người nữ nhi của chính mình, hắn lại thấy rừng ánh mắt như vậy, khinh thường, khinh thị, phản phớ hắn là còn trẹp nhọc bé. Khuôn mạng tương tự nàng làm cho hắn rốt cuộc nhớ lại. đó là nữ nhi của hắn cùng Quỷ Như, đó là nữ nhi đã từng nhán gan yếu đuổi, nhưng lại mất tin cậy vào hắn. Sao cuối cùng luận xác, đó nên càng lúc càng chấm nàng. Khi đến ngày ấy, nàng thai tư hàng cạn hắn tiện tay dùng nguyên mực đập đến. Thích diễu ngay trước mắt hắn. Râu ra ánh mắt không thể tình. Răng rảnh lương bước chân liền dừng lại. Rất ràng nhìn thấy nàng máu chảy đề mặt. Rất ràng thấy nàng bị thương không nhẹ. Nhưng hắn không thể nào liếc mắt nhìn một cái. Lão gia làm sao vậy? Trần kiêu nương hơi thở dông dậm đuổi theo. Nguyên tưởng rằng lão gia sẽ chờ nàng. đã đến gần mới phát hiện điều không phải như thế. sáng mặn lão già quá khó cồi. Phục hồi tinh thần lại, hãy mắng răng đảnh lường bình tĩnh như nữ tử tường nhỏ cùng nhau lớn lên này. Từ thê thành thiếp quá thật là quỷ quốc nàng. Nhưng mà, nàng có phải hay không thật sự rộng lượng vô tội như vậy? Ta nhớ là lúc ấy có dẫn cho người, nói người tỉnh đời phù hoa phủ xem sáng vinh thường cho tình gì. Người có làm không? Trân Kiều Nương cảm thấy cả kình cố gắng trấn định đổ ra bộ gián cùng vẽ mặt quyệt quốc. Thìm lúc đó trở về báo với nương. đừng nói chỉ cần cầm máu sẽ không trở ngại. Nằm khoảng 2 ngày thì tốn rồi. Thiếu tân vốn cũng tính toán mời. Nhưng nương không cho tỉnh đại phù thiếu tân nào dám ngủ nghịch nương. đây là thiếu phụ xinh đẹp cùng nguyễn như bắt đầu. Trang đại lương xem trước mắt này cũng không phải bình hòa. Hắn từ nhỏ trả mất phụ thần. Là một thần, một tài nùi hắn lắng lên. Tình như nương lúc trướng phụng dưỡng mẫu thần như mẹ trụ. Bởi như là không làm được như thế. Mặc dù nàng không cao cao tại thượng, nhớ lại thứ chung cùng nương không thân cận. Nương không tích nàng, không thiếu lời, trong lời ngoài chỉ tích nàng, khiến hắn cảm thấy cũng bất an. Đúng rồi, thì ra là như vậy. Thiếu nữ xinh đẹp đều có chúng tiểu tâm tư. Lại từ, từ trướng đến giờ đều coi hắn như trời của nàng. Mà Quỷ Như, Quỷ Như. Trang Đại Lương cảm thấy hoạn hốt. Bấm nhìn nhấn tới lời tình gì vừa rồi mới nói qua. Đúng vậy, lấy thân thế của Quỷ Như nàng từ bỏ dòng họ của mình. Nếu nàng không có thương hắn sâu sắc như vậy thì sao có thể bỏ sống hết thảy để cả cho hắn. Đã từng, hắn cũng là trời của Quỷ Như. Nhưng mà, từ lúc nào đã bắt đầu không phải vậy. Lão gia, ngày không tin lời nói của tiếp thân. Vậy thì ngày trở về, hãy hỏi nương, thiếp thân không có nửa câu nói dối. Không phải ta không tin người. Đang đại lường lấy lại bình tĩnh, như một đôi nhìn nữ bình thường, hẳn luôn kêu ngạo. Đều đủ đến đây, liền thủng thế chuyển đề tài. tâm nhà hạ nhân cũng đã thu thập xong rồi, trở về đi. Đồng nhiên nương xinh đẹp, nhìn đến ánh mắt của nữ nhì, vội ôn nhu đi theo. Đang thư đình tinh thần có chúng không tập trung. Hôm nay... Nhìn thấy trang thư tình, làm trong lòng nàng cảm thấy thật bất an. Còn có những đồ cưới kia, nhất định phải lấy tới tai. Nường có tố mẫu làm chỗ dừa. Chỉ chờ hết thời gian tan qua đi, liền có thể trở thành chính thề. Đến lúc đó, nàng dành chính ngôn thuận, trở thành tiểu thư dòng chính. Thị thần cũng có càng nhiều lựa chọn. Nếu lại có những đồ cưới xa xỉ kia, thì nàng cả đêm này cũng sẽ không cần sầu não lo nghị. Lúc này, trời cũng đã tối. Là lúc dùng cấm chiều, Trang Đệ Lương đi gặp thân thết, hiếm thấy không mang theo Trang Thư Diệu. Trang Thư Đình vừa lúc có việc, muốn cùng mẫu thân thư nghị, ăn ủi trẻ trẻ, lòng đang tràn đầy bùng bất vẻ câu, nàng nhẹ giọng nói. Ta cùng nương có vài chuyện muốn nói, người ở bên ngoài trăm chân, cẩn thận tài vách mặt rừng. Chỉ như vậy trước kia cũng không làm thiếu, Trang Thư Diệu không có gì kháng cử đi ra ngoài cửa. Nơi này dù sao không quen thuận như ở nhà Trang kiều nương cũng theo bản năng thả chậm thành âm Đình nhi, ta thế nào cảm thấy Trang thư tình hiện tại có chút đáng sợ Phải, phải hay không bị bị ám linh thần Trướng kia nói cũng không dám nói lớn Hiện tại lại Hiện tại trong lòng Trang thơ đình đều tràn đầy là đồ cưới Nghe vậy những mày Quảng nàng nhiều làm gì Nương Chúng ta hiện tại đã cần phải làm như thế nào mà có thể thiếu phụng cha gần đầu đồng ý. Trang Ngươi là người trọng thể diễn như vậy sẽ không có khả năng đồng ý. Trang Ngư Nương cũng rõ mắt những đồ ký này. Phải nói trọng thị kìa đúng là có bản lĩnh. Rõ ràng tâm tay cũng không có dư giả gì nhưng khi đoạn mùa cái gì cũng đều là trần kiểu như nàng xem ra kém xa. Nếu có thể dành chiến ngôn thuận lấy tích tài Điều đó là không thể nào tốt hơn. Chủ yếu phải khiến cha đồng ý. Trang thư đình cắn môi, cảm thấy vội vàng sao đầu Nàng làm sao không biết, cha là cái người sĩ diện. Đó là tự mình trụng xuống đi, cũng liền thôi. Hiện tại, như là trang thư tình, muốn tự đuổi ra khỏi môn tường. Lấy tính tình của cha, chắc định sẽ sống chết cũng không gần đầu đồng ý. Nhưng là, như như đôi tỉ trẻ kia tận sự, tự muốn đi ra ngoài. Vậy sao, nàng chỉ là đính Trừng Thự Cái này đối với nàng có chỗ rất tốt. Nương, người có nhớ hay không, chắc từng nói qua, muốn đi phụ hội nguyên sống. Đã nói qua, nhưng tổng ổng người không đồng ý. Trong nhà có mấy cửa hàng kia, ở huyện Lãnh Sơn, tất nhiên sẽ có một cuộn sống dư dã. Tới phụ hội nguyên, rồi địa phương này, chỉ sợ là sẽ không sống được tốt. Thế nào, ngươi nghĩ gì về việc này? Trang Thứ Đình vào Trần Kiều Nương ngồi xuống. Nương, ngài nói là Vũ Hội Nguyên tốt hơn là Lãnh Sơn không? Vô nghĩa, tất nhiên là Vũ Thành mới tốt. Ngài nói ta là cả tại Lãnh Sơn tốt hay là Hội Nguyên tốt? Trần Kiều Nương đầu tiên là sẵn sốt, đập tấn phản ứng kiểm ý tứ trong lời nói của nữ nhì. Thấy nương đã hiểu, Trang Thứ Đình cười. Nương cảm thấy ta như vậy, bọn họ có nhìn tới không? Dù là gã không được vào cửa son nhà giàu, nhưng nhà ta gã cũng không phải là một cái huyền nhỏ như lãnh sườn có thể so sánh. Chỉ cần vào cửa, ít tư của ta con sợ không thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ. Bỏ qua một bên không nổi, để đẻ cũng cần một cái khởi điểm tốt. Đừng nói phải hay không, chỉ cần đem mấy thứ đồ cưới kìa lấy tới tài, trong tai nương toàn là bạn, không ngại cầm một ít đem ra. Thế nhưng để cho biết, Không chỉ đại nương vì đang già Vì hắn trả giá Người cũng nguyện ý đến những gì Chính mình có hoàn toàn đưa cho hắn Mặt khác Bạn dù sao cũng dư giả Nơi tổ mẫu đó Muốn giả ra sẽ không khó Muốn đi phụ hội nguyên sao Rân kiều nương tất nhiên ta đã nghĩ đến Phi thường nghĩ Nhưng mà lúc trước không có điều kiện Hiện tại nghe nữ nhì nó như vậy Tâm cơ nàng tiện để bị lung lai Hai mẹ con đầu kệ với nhau thương nghị hồi đầu mới tán đi. Không lâu sao, đang Trịnh Lương liền trở lại. Sắc mặn thấy không tục lắm. Trần Kiều Nương tướng lên thốt ngoại ra bên ngoài cho hắn. Lấy thứ mình đi ngâm trà. Cuối cùng, con cực kỳ hiểu ý ôm nhu đứng ở phía sau tấm lưng hắn. Nhìn nàng vì mình vội trước vội sau sắc mặn Trang Trịnh Lương mới hòa hoạn xuống vừa lấy đôi tay trên quầy hắn. Khó được mấy khi trở về Ngày mai, thất cùng người trở về nhà mẹ để một chuyến. Tân thiên đường nhận thấy ông cậu hắn đầu tựa vào gái, thầu khí như làng. Không vội, lúng trở về, đi ghé mộng chiếc là được. Chuyện của lão cha, trướng quan trọng hơn. thanh đại lương cười, vẫn là tầng thiên đường xinh đẹp hiểu chuyện. nhưng tâm vốn là trời, hắn chính là trời, hắn thích sao thì làm vậy. Ai dám nói chuyện gì của chính mình, đều cũng có thể làm công chính công bằng. phê phần một đám người lời trong lời ngoài nhắc nhận hẳn. Đô là bởi vì nữ nhì bấn hiếu kìa làm thể diễn hẳn mất hết. Đã già, ta có câu không biết có nên nói hay không. Muốn nói thì nói. Nhưng ta sợ nói ra lại làm lão già mất hứng. Cảm thấy ta xô lợi chỉ biến nhìn dưới mí mát. Nguyên lại, ngươi cũng biết khuyến điểm này của người Đó là lường loài kéo người đến trước mặt mình ngồi xuống. Nói đi, Trần Kiều Nương cắn môi Như màu bộ dáng muốn nói lại không dám nói kiếp kiếm sợ sợ Rõ ràng năm một bộ nhân 30 tuổi Đã làm ra loại thần thái này Nhìn thế nào cũng không được tự nhiên Thẳng phấn do dự tật lâu Trần Kiều Nương mới mở miệng Thiếp thần nhớ rõ Lão già lúc trước có nói qua Muốn chứng nhà đến phủ hoạ nguyện Nhưng là bởi vì một chúng việc nên không thành Lời này vừa ra tâm tranh trịnh lường liền cảm thấy động. Nguyện Lãnh Sơn so với Trấn Khe Thủy tốt hơn, nhưng rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Tùy mấy hội như vậy có thể khiến hắn xem trọng, nhưng nếu đi tới vụ hội nguyền, đó mới là địa phương có nhiều người quyền quỷ. Thiếp thân thấy tình nhi cũng hài nhi quyến tâm như vậy. Nếu có tình những người trở về, thì về sao chứ sợ sẽ tìm cơ hội đào tổ. Đến lúc đó, nếu như, như bọn hắn trận tim đi tới Kinh Đô, Vậy mới là chuyện phiền phớt. Lao gia cũng biết đường không tính tỉ để bọn họ. Khó tránh khỏi sẽ có những lúc hạt khác. Tới nhỏ hiện tại đã có tâm tư phản kháng. Dù sao cũng không thể nhốn bọn họ cả trời Tình nhi đã nguyện ý đem đồ cưới của nàng để giải quyến việc này. Thiếp thần cảm thấy nên tùy vào tâm ý bọn họ. Tóm lại, bọn họ vẫn đang phản kháng. Liên để bọn họ dẫn tại trấn khê thủy này. cũng không phải không tốt. Có những đồ cưới kia, thiếp thân sẽ không cần lại tốn bạc đi mua đồ cưới cho đình nhi. Thiếp thân mấy năm nay cũng có chúng nhiều tiền riêng tiến kiệm được. Đều có thể lấy ra. Nói nhiều cũng cấp nhiều. Đi phủ hội nguyện, đặt mua mấy cửa hiệu mạng tiền cũng là đủ. Chúng ta đã đem mấy cửa hiệu mạng tiền ở huyện Lãnh Sơn, đều thu vào tay. Đến lúc đó thì ăn uống cũng không lo. Đường cũng không thể tìm lý do ngăn cản được Lá già nói tiếp cận lo lắng Có đạo lý hay không Trang Trịnh Lương nghe được thì tâm đã đọc Nhưng mà Đình Nhi là người có chủ ý Chỉ cần tìm cho nàng một ông nhà trong sạch về sao nhất định sẽ giúp đỡ chịu Nhi Lá già Hà Nhi cùng ngài bắn đồng suy nghĩ về sao người chúng ta có thể trông cậy Cũng chỉ có chịu Nhi Vậy cũng nên vì hắn lo lắng nhiều hơn vài phần Nến Sơn dù sao cũng chỉ là một thị trấn. Ở Phụ Thành sẽ có cơ hội hơn nhiều. Đến lúc đó cho hắn bái một tiền sư tốn làm thầy. về sao không chừng có thể làm trang gia trạng trại tổ tông? Lời này của Trần Kiều Nương chính là nói ra những gì ở trong lòng của trang Tịnh lường Hắn nếu không có cái ý nghĩ kia, sao lại có thể đặn tên con trai nàng là Diệu? Xem lão già lúc này ý đã động, Trần Kiều Nương thông mình không tiếp tục nói nữa. Nói nhiều sai nhiều, thay vì để lão già nghe thêm, chẳng bằng chính hắn tự cân nhắc. Nàng biến nam nhân này, chỉ cần gợi ý cho hắn một ít, hắn nhất định có thể từ cái gợi ý kia mà tự mình nghĩ ra. Muốn chỉ, hắn vốn đã có ý muốn chuyển đến phụ hội nguyện. Buồn tầm mặt số, trên kiềm đường, ông nhu nở đùa cười. Đấm thị không đủ thông minh, lúc trướng lão già cũng không phải không thích nàng. Thường túng trựng trong phòng mình, cũng chỉ vì muốn kính thích nàng thôi. Đáng tiếc, đang dùng biện phám xa lầm rồi, đám người càng đẩy càng xa, chứ là vợ lúc tiện nghi nàng. Không đúng, vị trí trang phu nhân này cũng là của nàng. Hiện tại bất ngôn quá, hết thảy đều đã trở về quỷ đạo cụ.